Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lẽ ra anh phải chuyển về quận ngồi đóng dấu chức minh thư hay về phường đi bắt mấy chỉ Quan gánh rau quả vỉa hè theo như ý bà cụ thân sinh đáng kinh của anh vậy lại em đỡ phải làm việc với anh nữa Đúng vậy em ủng hộ anh làm đơn chuyển sang ngành cảnh sát giao thông cho anh đứng gốc cây mà cãi cọ lý cụt Cãi cỏ lý với tụi chip hôi không đổi mũ bảo hiểm Bạch Phá lên cười Ừ, giao thông bây giờ đang hào hứng tuyển người đẹp ra đứng ngã tư đấy Anh sẽ để cử em Mai Thanh xinh đẹp Em đứng buộc cầm gậy điều khiển điều hành cả triệu dân qua lại sướng nhé Còn anh đứng bóng mát trong bốt để ý thẻ phạt Hết cả chúng ta lại ra ngã tư cãi lý Tiếp xem chiếc xe này chạy qua sẽ lấn bao nhiêu mm vạch quy định Mai thành cười đến tức buộc Đó là những giờ phút hiếm hoi họ có thể chọc phá nhau tức cười Và chia sẻ chút chuyện ngoài đời Phần còn lại Cứ hãy nhìn thấy mặt Là phải chúi mũi vào hồ sơ lưu giữ Những cái ảnh xác chết Và dấu vân tay đen ngọt Đầy bóng quay sang nhìn Mai thành Một cách nghiêm túc nhưng lạ lùng Em nói xem Một của án tỉnh, Cứ cho là Vũ Phương đang yêu cả ba cô gái Thì anh sẽ giết sạch để làm gì Em không biết Thế mới cần xin lệnh bắt khẩn cấp để thẩm vấn hắn Nếu cần mày hành nốn Cứ cho hắn vài quả Phật thủ là cậu ấm toàn thông tin ngay ra. Trở chạc đầu. Nếu là thủ phạm thật như nói thì chắc chắn là một kẻ sát nhân máu lạnh hoặc bệnh hoạn. Đâu có lý gì vì vài cú dọa mà nhận tội. Hắn thề người hạ sát bạn gái, không phải tự tay làm nên không được phòng chất máu lạnh với bệnh hoạn như nói. Điều ta cần biết là hắn được lợi gì trong ba vụ đó thôi. Hoặc nghĩ ra hắn ngăn cản ba cô gái làm một việc gì đó. Giết người triệt khẩu. Mời thành gật đầu. Mặc dù giám định pháp y cho biết cả ba cô gái đều không dấu hiệu mang thai. Nhưng biết đâu tụi trẻ bây giờ còn có những chiêu dọa dẫm người khác cao siêu hơn thai sản. Gia đình nhà ấy thuộc hàng đại gia. Ông bố Vũ Phương Đăng lại là một trong những nhân vật máu mặt nhất thành phố này. Bạch lại sẽ cho im lặng. Riêng điều này anh không đồng quan điểm với Tú và Mai Thành Nhưng anh quê lý Chẳng bằng chứng gì trong tay Lập luận đi lòng lèo Có lẽ Mai Anh sẽ tạm giữ Vũ Phương Đăng Trong vòng 6 ngày để phẩm vấn Để thẩm vấn và chứng minh rằng Tiến độ điều trang họ năng nhích Với tốc độ của rùa Nhưng việc lao đầu vào Vũ Phương Đăng Thậm chí còn khiến cho thời gian bị trở lối Vì họ đang làm một động tác ích Một loạt quán cơm phở bệnh dân hiện ra bên đường Bách tắp đài vào một quán Non đỡ tệ hơn Những quán rất tệ khác Một chiếc xe chờ khách Đằng sau ra cho anh đố sâu vào trong Đủ rũi đầu xe vào Mai thanh cho rằng Có thể tiến lên hàng trên Có chỗ đậu xe rộng rãi hơn Bách nhìn lên 10 mét nữa Họ ra khỏi xe Gửi tùy vào chân trái và chân phải Mà bước vào một trong hai quán cơm phở Sát gần nhau Mai Thành bước chân phải Bách đi theo Lóa mắt vị nóng Hoặc có thể hoa mắt vị đói Nhưng cũng chỉ khoảng 30 phút 30 giây sau Đã nhận ra thứ gì trong chiếu tướng chọc chọc Một đôi nam nữ trẻ trung Cho quần dinh đen và áo buôn trắng Đồng bộ có hình hình uvera, Loại trang phục Dù đi Dành cho những cặp đang yêu nhau Họ bỏ giờ bát phở trên bàn Và bước vội qua hai vị khách mới vào Mùi thủ hoa nức lên Lạc lóng trong tiệm cơm phở dơ dày Chàng trai lô sỉnh xảy cô gái vào chiếc Bề em với đốt Màu đen đang đậu trên vỉa hè Trứng lại vài giây bác giả bước đuổi theo như không kịp Chiếc xe cua một đường nguy hiểm Khiến bụi thốc lên Khiến bụi thóc lên mù mịt Và bánh xe giết cháy mặt đường Bách đức ngẩn ngơ giữa trời nắng Nhìn chiếc xe phóng mất dạng Về phía hướng trung tâm thành phố Ai thấy anh? Người quen của anh vừa trốn khỏi chạy giam à Mai thành đẩy bát vào về bia Bộ phường đắng Bách cúi đầu ngắm bát vào Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến Cứ như ông tướng đang theo dõi cảnh sát vậy Sao chung hắn khác thế nhỉ Em không nhận ra Ở ngoài chung hắn nhỏ con hơn trong hình Ừ về lại Nó đeo kinh đèn nữa Hắn đi với con bé nào thế Đấy anh xem Chưa gì được gặp kè ngay cô mới chàng can tới trình độ chuyên môn của cảnh sát mà ngay đến cô bé phục vụ quán cơm phở cũng nhận rằng đó là một cặp nam thanh nữ tú đang yêu nhau thắm thiết. Bạch Vân ngắm mãi bản. Ba. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net